Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và bảo Lộc Cảm ơn bác sĩ, đứng ngoài này được rồi Em, em sợ lắm, không dám vào đâu Lộc thấy hai bên hàng xóm Và người ngoài đường vẫn lấm lét nhìn mình Nên chàng cười để trấn an cô gái <cười> Có tôi mà cô sợ gì Mời cô vào nhà Đứng ngoài này bất tiện lắm Cô thấy đấy, bao nhiêu người đang theo dõi cô với tôi Cô gái đành miễn cưỡng bước theo Lộc Cô đưa mắt nhìn quanh phòng khách, bằng ánh mắt sợ sệt rồi bảo: "Bác sĩ thấy không, bụi bám đầy nhà. Nhà này bỏ hoang hơn 2 năm. Đúng ra là 2 năm 8 tháng rồi." Giọng cô run run, khiến Lộc lại phải cười cho bớt không khí căng thẳng. Lộc hỏi: "Sao cô nhớ rõ vậy? À, mà tôi vừa hỏi tên cô là gì? Chàng chỉ ghế salon và nói: "Mời mời mời cô ngồi tạm đây." Cô gái rè dặt ngồi ghé xuống salon và đáp Dạ em là Tâm, Thanh Tâm uhm, Thưa bác sĩ, ở đây ai cũng biết là căn nhà này bỏ trống đã hơn 2 năm Chứ không phải một mình em uhm, Thì bác sĩ thấy đấy, bác sĩ dọn vào ai cũng ngạc nhiên Lộc càng thắc mắc, chàng nhíu mày nhắc lại Cô bảo không ai dám ở, tại sao vậy cô? Cô gái ngồi nghiêng đầu hơi cúi xuống Để suối tóc chạy dài một bên vai Cô ngẩn lên nói nhỏ Tại vì Người ta đồn căn nhà này có ma Lộc càng cười lớn Rồi nói cứng <cười> Tưởng gì chứ ma thì tôi không sợ Tôi chỉ sợ người thôi Cô gái nghiêm mặt hỏi chủ nhà không nói cho bác sĩ biết hay sao Lộc nhún vai đáp Không bà có nói gì đâu Mà dù có nói tôi vẫn thuê như thường Thứ nhất là Theo tôi thì trên đời này không có ma Thứ hai nữa là dù có ma Thì ma cũng chẳng đáng sợ Ma sợ tôi chứ Tôi không có sợ ma Cô gái đứng dậy và nói Nếu bác sĩ không sợ thì tốt Không sợ thì bác sĩ cứ ở Em thì em chỉ nói trước Cho bác sĩ biết vậy thôi Thôi em về đây Tối rồi Um, em đừng đột ghé thăm bác sĩ Vì sợ rằng bác sĩ sẽ thắc mắc Tại sao thấy bác sĩ dọn vào căn nhà này Mà, mà hàng xóm thì cứ xúm lại nhìn Lộc hài lòng đáp Vâng, thế thì cảm ơn cô Tôi hiểu rồi Từ nãy đến giờ tôi cứ tự hỏi Mình có cái gì lạ lắm hay sao mà người ta phải theo dõi Cô gái bước ra cửa và nhắc lại Chào bác sĩ, em về nhé Lộc tiễn khách và nói à, Cảm ơn cô nhiều lắm, cô, cô Thanh Tâm Mai kia tôi dọn nhà xong thì mời cô lại chơi Tôi mới về đây chả quen ai Nếu mà được cô coi như là người quen thì hân hạnh cho tôi lắm Cô gái bước xuống thềm và đáp nhỏ Em mới là người hân hạnh chứ Thôi em về Thỉnh thoảng um, em sẽ ghé gặp lại bác sĩ nhé Lộc theo thanh tâm ra hẳn ngoài lộ Đám người hiếu kỳ vội vàng tàn mát hết Lộc hoan hỷ đứng nhìn theo cô gái Cho tới khi cái bóng trắng nhỏ dần Và khuất hẳn Sau một khúc rẽ Chàng mới quay vào Chàng phủi bụi khắp lượt Lấy khăn lau bàn ghế Và quét nền xi măng bóng láng Cái tin chàng mướn lầm căn nhà ma Không làm chàng bận tâm chút nào Chàng chỉ nghĩ đến thanh tâm Và thầm cảm ơn đời Đã cho chàng cái may mắn bất ngờ ấy Người đầu tiên chàng làm quen Ở miền đất lạ này Lại là một cô gái thật đẹp Quét dọn xong, chàng ra sau nhà rửa tay. Ở góc vườn phía tay trái, có một thân cây cổ thụ đã chết khô nhưng vẫn đứng sừng sững. Những nhánh cây quăng quẹo vươn tay đan chằng chịt vào nhau, tạo thành những hình thù ma quái làm lòng chợt thấy rờn rợn không dám nhìn. Chàng lau tay vội vã rồi toan quay vào thì bỗng dưng cái cây khô khổng lồ ấy, ngã ập xuống đường mưa. Đè lên một hàng cây nhỏ phía dưới Mặc dầu Lúc ấy trời không có gió Lộc lặng người đứng ngó một lúc Rồi quay gót chui vào nhà Khẹp cửa cài than lạc Vẫn biết đó có thể chỉ là một sự tình cờ Cái cây khô kia đã một cốc từ lâu Và đến lúc nó phải đổ Nhưng Lộc vẫn hoang mang Linh cảm thấy căn nhà này kỳ bí lắm Nhất là từ khi cô hàng xóm thanh tâm Tiết lộ cho Lộc biết Đây là căn nhà ma chàng cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đen tối trong đầu. Khóa cửa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net